Chí muốn dung tiền trong kỷ diện một phen, hôm nay được thực hiện ước nguyện trong đời, cảm thấy dương dương tự đắc, kéo một cô nương bên cạnh, hôn lên môi nàng một cái, chỉ cảm thấy mùi hành tỏi phong lên nồng nặt, suýt nửa nôn quẹ. Bỗng rèm cửa dán ra, hai nữ lang bước vào, Di Tử Bảo nói, Tốt, hai đại bụi tử cùng tới đây, trước tiên hung tàn cát rồi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 cười gượng nói: "Dạ dạ, cô nương này, vết thương ở cổ của ngươi đã đỡ đ, đ, đỡ chưa?" Nữ lang áo lục hừ một tiếng, không đếm xỉ gì tới. Nữ lang áo lam tức giận nói: "Bọn ta hằng ngày chờ ngoài chùa Thiếu Lâm, muốn băm ngươi muôn mảnh để trả mối thâm cừu đại hận, đã làm nhục sư muội ta." "Hứ, tính ra trời cũng không phù kẻ khổ tâm, rung rủi cho tên ác tăng nhà ngươi, rớ vào tay bọn ta." tiểu bảo ngấm ngầm kêu khổ lão tử hôm nay phải mất mạng rồi Th thật ra thật ra ta cũng không có đắc tội đã tội với cô Hương chẳng qua là chẳng chẳng chẳng qua là trực chụp, chụp một cái như vậy. chứ cũng không hề gì ta thấy ta thấy nữ làng áo lục đỏ mặt trong ánh mắt lộ ra sát cơ nữ làng áo lam lạnh lùng nói mới rồi người nói gì rồi bọn ta thế nào tôi không rồi Đây lại là chuyện rất tình cờ Ta, ta tưởng ai gì cũng là, cũng là, hai cũng là các cô nướng trong động. Nữ làng áo lục hạ giọng nói. Sư tỉ, vài giọng với tên giặc trọc đầu không từ chuyện xấu xa nào này làm gì. Một đao giết quách cho xong. Xoạt một tiếng, bạch quan nấp loáng. Chi tiểu bảo la lớn rụt cổ. Cái mũ trên đầu đã bị thanh liễu điệp đao của nàng chém rơi xuống để lộ cái đầu trọc. Các kẻ nữ lập tức đại hỗn loạn, đồng thanh la ó. Giết người, giết người rồi.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 cởi quần áo nghe, sắp cởi quần ngang. Rồi cởi áo ném ra ngoài, hai nữ lang vô cùng tức giận, nhưng sợ Di tiểu bất kẻ liêm sĩ tuột quần ra, nữ lang áo lục quay người chạy ra, nữ lang áo lam sững sốt cũng chạy theo. Bình bình hai tiếng, hết chủ chúa và quy đang xong vào xem, ngã lăn ra hai bên. Nhất thời trong kỹ viện tiếng la trời, tiếng chửi động đất. Duy Bảo tạm thời tránh được một đau, nhưng nghĩ hai cô nương này nhất định đứng chờ ở cửa. Chỉ cần mình bước ra khỏi kỷ diện một bước, lập tức sẽ bị họ giết liền, liền nói. Mọi người đừng ẩm ý, mỗi người 10 lượng, người nào cũng có, quý không vô hụt đâu. Các kỹ tử lập tức yên lặng, Duy tiểu Bảo lấy ra 20 lượng bạc đưa Quy Nô dặn. Mau chuẩn bị cho ta một con ngựa, chở ở ngoài hẻm. Quy Nô cầm tiền đi ra.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 bình một tiếng đập vào tường hơi thở lập tức tắt nghẹn há miệng kêu nhưng không ra tiếng Tr trường quang giật nảy mình dội bước tới quỳ xuống chắp tay ly lìa nói tôi sư việc đáng chết làmương thúc bị đập xin sư thúc phạt nẵ một hồi lâu như thể bảo mới hết một hơi dài nhằn nhó cười nói cậu đứng dậy đứng dậy không cần đa lễ do ta không phải Tr quang chuẩn không ngớt lời xin lỗi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 Đối phó bằng bác Nhã trưởng Cũng có thể phá được công phu của hai vị nữ thí chủ Chẳng qua, chẳng qua Chẳng qua luyện được bác Nhã trưởng Cũng phải mất 20 năm hay 30 mươi năm gì phải không? Hai 30 năm chỉ e, chỉ e Vì tiểu bảo nhét mép Tỏ vẻ khinh bị nói E cũng chưa chắc luyện được cái gì? Trần Quang rất xấu hổ đáp à, Dạ, đúng vậy Ngững ra một lúc nói Để Sư Điệt nghĩ lại, nếu dùng niêm qua cầm nã thủ không biết có được không? Di tiểu Bảo nghĩ thầm, Lão Hòa Thượng này thủ cựu làm việc nhất định tuân theo thứ tự. Cho dù niêm qua cầm nã thủ dùng được, Thì ít nhất cũng mất mười mấy năm để học. Lão Hòa Thượng này nội lực thâm hậu, Dường như không dưới Hồng Giáo Chủ. Nhưng Hồng Giáo Chủ, Tùy ý sáng tạo chiêu mới, Tùy cơ ứng biến, Hết sức tự nhiên thoải mái. Lão Hòa Thượng này lại trơ như gỗ,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 mà không dùng nội công, sử dụng một chiêu của môn phái Tào Lao, à chúng ta cũng không dùng nội công, sử dụng một chiêu thức của phái Tiếu Lâm đủ tháng thôi. cho dù là bát nhải trưởng cũng hay kim cương thần quyền cũng được, ba la mật thủ cũng tốt, a di Phật cứ cũng xong, chỉ cần không có luyện nội công thì rất dễ học có phải không? Công phu a di đà Phật cứ bản phái chưa có, à, không biết phái khác có không, nhưng nếu không luyện nội công thì các quyền pháp chứng pháp này của bản phái sẽ không có oai lực.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 Nhưng lại có một chỗ khó là quyền pháp nhập môn của bản phái có 18 lộ, nội ngoại khí giới 36 môn, tùy kỷ 72 mục. Mỗi công phu biến quá ít nữa, thì có mấy chục, nhiều thì trên 1.000 Học biết tất cả các chiêu thức này cũng không dễ, cho dù không học nội công chỉ học chiêu thức cũng phải mấy chục năm công phu. di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Lão Hòa Thượng này quả thiệt là ngu hết, chịu nổi luôn nghe. <cười> Vậy thì Hà Tất phải học hết. Chỉ cần biết tiểu cô nương giỏi chiêu gì, theo lý á, thì binh tới thì chặn ra, nước tới thì bè bờ. Tiểu cô nương đánh chiêu nào thì lão hòa thượng phá chiêu đó, đảm bảo là đánh cho họ bỏ chạy tán loạn luôn, mảnh giáp không còn. Trần Quang cực đầu ly lia, lia, mặt lộ vẽ vui mừng, cảm thấy hiểu ra. Di tiểu Bảo nói, Nữ lang áo lam dùng chiêu gian hà nhật hạ cũng phải lao sơn gì đó. Người nói có 6 cách né tránh, lại có 7 cách phản kích. Thì, thì, thì phải lôi thôi vậy chi?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 Đừng quan nói. Lại cực sư thúc lão chân gia cười dạ bốn người bọn tận tế ra động thủ với hai nữ chủ kia, cho họ bẻ chân gãy tay. Nhưng nếu bẻ nặng quá khó mà chữa khỏi, cho nên tàn phế, ha, tiếc sao? Là nếu hai nữ chủ ra tay động ác giết cả năm người bọn sư thúc, vậy chẳng nguy hiểm sao?" Di Tiểu Bảo lấy làm lạ hỏi. "Tại sao lại phải năm người bọn ta đi động thủ?" Chiêu số của hai nữ chủ học nhất định không chỉ có thế.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 hai chúng ta ra chùa đi dạo, nếu hai vị nữ chủ đã đi xa rồi thì không gì tốt bằng, đó gọi là người không xâm phạm ta thì ta không xâm phạm người, họ có điều số nào khác chúng ta cũng không cần để gì nữa. À, đúng quá, có điều trước nay sư điệt chưa ra khỏi cửa chùa, lần này vừa ra đã rắp tâm về sự ý tứ dược dư không hay. Năm xưa Phật tổ chúng ta ở vườn Lộc Giá đầu xoay chuyển pháp luân, truyền tứ diệu đế, bát chánh đạo, chánh ý là một trong ba chánh đạo. À, này nè, chúng ta cũng không cần đi xa, chứ đi dạo tự nhiên cạnh chùa, tốt nhất là không có gặp họ. À đúng vậy, à, sự thúc lập tâm nhân từ không tranh với người, đó là chánh ý, sư điệt phải lấy lập khô mẫu. Di tiểu bảo cười thầm, kéo tay y theo cửa nách ra khỏi chùa Thiếu Lâm. Trường quang nghe cả rừng cây cạnh chùa cũng chưa nhìn thấy, thấy một dạt thông xanh bất giác tặc lưỡi khen ngợi. À, rất nhiều thông một một chỗ, thật là kỳ quan.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 ruột tê lại người ta đau chính là nữ làn áo lam nàng thấy Tr trường quan rúttê lại thanh liễu dịp đau trở mau quét ngang Hồng y đúng lúc này nữ làn áo lục cũng từ rừng thông l ra dùng đào chém di tiểuão di tiểu bảo dội nét vào sau lưng Trường quang đau này của nữ làn áo lục liền chém xuống dây trái Trường quang Tr Quang nói đây là chiêu số của Th cực đau quả wow, hạ khó dùng cách thức đơn giản quá giải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 nghiên đau lại là có thể chặn được chiều này Tuy nữ thí chủ chưa dùng nhưng nữ thí chủ áo làm đã ra rồi lão ta nghĩ nữ thí chủ nhất định cũng biết nào ngờ tội lỗi tội lỗi nữ là áo làmm tức giần tích cực điểm cươnga chém ngang bổ dọc thế đau nhanh mạnh nhưng võ công của nàng quả thật còn thua xa trường quang không động được tới cả chéo áo cà xa của y trường quang không nước lẫm bẩm trong lòng chỉ ghi nhớ chiêu số của nàng Không nghĩ ra được cách phá giải đơn giản tại chỗ, đành ghi nhớ chiêu số đào pháp để sau này nghiên cứu kỹ từng chiêu. Duy Tiểu Bảo đi tới trước nữ làng áo lục khen. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp vậy, khắp dưới gầm trời chỉ có một người như ngươi. Ai đúng là nhìn ngươi khiến hồn hồn ta phách lạc bay tận trời cao luôn. Rồi đưa tay vút nhẹ lên mặt nàng, nữ làng ấy vừa quảng sợ vừa tức giận, hơi thở tắt ngãn.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 Như tượng quan âm trên tòa ngọc bích, ngắm mãi không chán. Trần Quang nói, Nữ thi chủ, sư tỷ gươi đi rồi, gươi cũng đi mau đi. Đừng để rơi mất một sợi tóc, sư tỷ gươi sẽ tới đốt chùa của bọn ta. Chi tiểu bảo nghĩ thầm, Cơ hội tốt không để mất, tiểu mỹ nhân này lọt vào tay mình, Thấy nào cũng không tha cho nàng đi. À, Đức Phật Phù Hộ Độ Trì, Trần Quang Sư Điệt, Phật yêu cầu gươi làm dễ dàng cho võ học thiếu lâm, vữu vinh quang danh hơn ngàn năm của bản phái, ngươi đúng là nhất công thần của bản phái. Sao sư thúc lại nói như vậy? Chúng ta đang lo lắng không biết hai nữ thí chủ có những chiêu số gì, may là Phật tổ rủ lòng thương, phá dị nữ thí chủ này quang lâm bản tự để thị thi chuyển từng điều. Nói rồi, xuống bế nữ lang lên nói. À, nè, đi thôi, đi vậy thôi. Trừng Quang ngạc nhiên, không sao hiểu nổi, chỉ cảm thấy việc này thật không đúng.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 Thập ác bất xã con cái làm cướp con gái làm gái tuyệt tử tiệ tôn trời đánh thánh giật đầy bình mộc cái bụng nhọt cũng không thể không cưới ng ngườiơi làm vợ nữ là nghe y thầy đọc ng hơi thì ngẩn ra chợ nghe tới câu cuối cùng bất giác mặt đỏ bừng vì một tiếng gì tiểu bảo nói ta họ quy gì thấy người ta đã được số bệnh bởi địnhạ phải là họ gì rồi người ta không biết ngươi họ tên là gì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 Bỗng ngồi phịch xuống nghĩ thầm Trong hoàng cung mình từng gọi phương cô nương Là tiểu quần chúa làm vợ lớn Vợ bé Lúc đó hi hi hô hô Nhẹ nhàng tự tải tới bức nào Muốn ôm là ôm, muốn hung là hung Con nhãi này rõ ràng đã bị lão quà thự điểm quyệt Không động tẩy được Tại sao mình muốn sờ tay thiện cái cũng không dám Thấy cánh tay nhỏ bé xinh xinh của nàng Lộ ra ngoài áo cà sa Chỉ muốn tới bóp nhẹ một cái Nhưng lại không đủ dũng khí Nữ làng không hiểu nhìn y chậm chậm, Di Tiểu Bảo đỏ mặt nói: "Ta chửi ta nhắc ngang vô dụng, không phải chửi ngươi." "Ngươi vô pháp vô thi như thế mà còn nói nhắc gan à? Nếu ngươi nhắc gan thì quả thật phải tả trời tả đất." Vừa nghe câu ấy, Di Tiểu Bảo hào khí nổi lên, đứng phắt nói: ta phải lột sạch quần áo của ngươi." Nữ lang cả kinh, nữa lại ngất đi. <cười>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 Thành ngữ đánh khép phủ đầu là xuất phát từ đó. Trường quan nghĩ thầm, cao can thời đó dùng gậy đánh người để điểm quá. Tiểu sư thúc dùng chuyện đánh mình để điểm quá nữ thí chủ này. Xả thân vì người, lòng từ bi hơn hẳn tiền nhân. Đang khâm phục tán thưởng. Nghe y hỏi cách giải quyệt, liền nói. Vì nữ thí chủ này bị phong tỏa quyệt đại bao thuộc túc thái âm tỳ kinh. Là sư thúc.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 Nhớ ngày ở Hoàng Cung giải quyệt cho Mộc Kiếm Bình Từ hạng nhất tới hạng chính Dùng đủ cách nào đâm nào xỉa Vào người nàng mà không hề ngại ngùng Tuy nàng ở địa vị quận chúa rất tôn cao Cũng không coi vào đâu Nhưng tại sao đối với nữ lan vô danh trước mắt Lại rụt rè e sợ Cử động khép nét Coi nàng như thiên thần Đưa mắt nhìn qua nữ lan Chỉ thấy cặp lông mi thanh tú của nàng nhắm tiếp lại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 kéo cửa phòng giọt ra ngoài, Trường Quang đưa tay chặn lại, hoảng sợ nói: "Ach Lữ thê chủ, người, người thúc ta rồi, vậy vậy." Nữ Lang chuyển thanh liễu diệp đao từ tay trái sang tay phải, Dèo dèo vèo, đâm liền ba nhát. Trường Quang phất tay áo cà sa một cái, Nữ Lang hai chân tê rần, ngã lăn xuống đất.